các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ các cung nữ thực ra cũng là các phi tần tiềm t ạ g Phạm những cô gái được tuyển vào cung đều rất xinh đẹp. Ngày nào đó một cung nữ được hoàng đế ban cho tình một đêm là có thể từ cung nữ trở thành cung phi ngang hàng với họ. Vì vậy các phi tần không quá chặt chẽ khi cung nữ giao du với thái giám để giảm bớt một số mối đe dọa có thể xảy ra sau này. hoàng đế trung nguyên trường nhà mình rất căm ghét kiểu quan hệ thân mật giữa các cung nữ và thái giám nên đã áp dụng hàng loạt hình phạt tàn khốc như lột da những thái giám dám lấy vợ thành i a t h ấ t khiến người ta ghê sợ về sau những hình phạt tàn khốc này dần bị xóa bỏ thái giám d â m loạn thời cổ các thái giám sau khi bị tịnh thân tức là thiến mới được vào cung sau khi tịnh thân họ sẽ mất khả năng dưỡng chiếu của đàn ông nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài còn bên trong cơ thể hormone nam vẫn rất mạnh không còn bộ phận sinh dục không có nghĩa là họ đã mất đi nhu cầu tình dục thái giám tiểu đức trường nhà thanh bị thiến từ nhỏ để vào cung nhưng khi vào thời kỳ thanh xuân hứng thú với phụ nữ ở ông ta đột nhiên t r ỗ i dậy sau đó ông ta lấy mấy người vợ mọi người phỏng đoán Cả hoạn quan này tịnh thân chưa triệt đ ể tức là tiến sót. Theo sách sử, thái giám trong cung cứ ba năm thì kiểm tra lại một lần. Nhưng một số cung phi khi thích viên thái giám nào đó, bèn mang tiền bạc đến chào hỏi để được miễn kiểm tra. Đó cũng là một quy tắc ngầm. Trong giới bình dân khốn khổ, cũng có người để tìm con đường sống đã tìm cách tịnh thân con trai họ từ khi còn nhỏ. có những bà mẹ chọn cách ngày ngày bóp dây bộ hạ con trai để nó nhỏ dần, lâu ngày khiến công năng tự nhiên của sinh thực khí bị mất đi. Các tiểu thái giám đó vào cung được vui chơi đọc sách với các hoàng tử công chúa. Khi đến thời kỳ thanh xuân, công năng tình dục của họ tự nhiên được phục hồi, dĩ nhiên nảy sinh hứng thú tình dục với những người khác giới. Nếu họ có chỗ dựa mạnh. các thái giám làm nhiệm vụ kiểm định sẽ không dám đ ụ n g đến họ để tránh chuốc họa vào thân bởi đánh chó cũng phải nhìn chủ thái giám do không thể có sinh hoạt vợ chồng bình thường đa số cả đời cảm thấy tiếc nuối vì vậy rất khao khát khôi phục lại được công năng tình dục của bản thân loại khát vọng đó nhiều khi gây nên những tấn thảm kịch thời mình có một số lang băm diêu dao ăn não và tùy sống của các bé trai có thể giúp phục hồi sinh thực khí đã mất. Tả thuyết này đã khiến nhiều bé trai bị giết hại rất tàn nhẫn. Có sách viết Ngụy Trung Hiền đã ăn não tùy của bảy tù nhân. Dĩ nhiên hắn làm như thế có tác dụng hay không, sinh thực khí có mọc lại hay không thì chỉ mình hắn biết. Nữ thái giám tầng lớp chịu thiệt thòi cả hơn nam hoạn quan trong cung đình. trong thực tế chế độ nữ quan đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử trung hoa theo tài liệu chủ lễ thiên quan từng ghi lại từ thời kỳ của chu vũ vương hậu cung đã có tổng cộng 8 nữ quan chuyên phụ giúp vương hậu xử lý các công việc hàng ngày kèm theo viết một vài nội lệnh tuy nhiên điều đáng lưu ý nằm ở chỗ vào giai đoạn này các nữ quan vẫn chưa phải trải qua quá trình tịnh thân đau đớn để trở thành nữ thái giám. Tới thời xuân thu chiến quốc, số lượng nữ quan trong hậu cung ngày một gia tăng. Những công việc trong hậu cung mà họ phụ trách cũng ngày một nhiều hơn. Đến thời của bắc ngụy hiếu văn đế thác bạt hoành, chế độ này đã phát sinh nhiều biến đổi. Sử liệu ghi lại, thác bạt hoành đã cố định hóa chức năng của tầng lớp nữ quan để họ phụ trách quản lý các công việc ở hậu cung một cách chuyên nghiệp. đồng thời cũng tiến hành phân chia đẳng cấp để hệ thống chế độ của nhóm người này. Khi nhà tùy đ ế n nắm giữ quyền, nữ quan đã sở hữu chức năng tương đương với các nam thái giám, nhưng vẫn có địa vị thấp hơn. Mặc dù những công việc mà họ phụ trách có phần nhiều và vất vả hơn, cũng kể từ đây nữ quan đã hoàn toàn trở thành tầng lớp được hậu thế biết tới với các tên gọi là nữ thái giám. sự thật r ủ n g rợn về quá trình tịnh thân của các nữ thái giám Trung Hoa xưa. Theo liệu ghi lại. Là...